Tiếng còi xe in ỏi làm cho Quang trợt tỉnh ngủ. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính của xe khách. Quang trợt nhận ra chiếc xe đang đưa anh rời khỏi thành phố. Ở bên ngoài không gian đã vô cùng in ả và tĩnh mịch Hai bên đường lúc này chỉ là những dạng phi lao đang dì dì ở trong gió. Cứ đến một khúc cùa thì chiếc xe khách lại tuyết lên vài hồi còi in ỏi. con liền gọi với anh phụ xe. Anh cho em hỏi là xe của mình sắp về qua làng Thủy Cơ chưa Anh phủ xe đầu đội chiếc mũ lưỡi chai màu nâu sầm Trên mình khoác một chiếc áo đồng phục màu xanh của hãng xe Nòm khá là cũ kỹ Quay lại nhìn Quang rồi trả lời Cậu về đó hả? Sắp tới rồi đó Đi qua hai khúc cua nữa là tới chiếc cổng làng mới xây là tới Quang lễ phép trả lời Dạ vâng em về đó, lá tới đó anh nhớ dừng xe cho em xuống vậy à? Không em sợ là em không có thuộc đường thì lại đi xa quá Anh tài xế khá gật đầu, quang liền vui vẻ hướng mắt ra bên đường, tranh thủ để ngắm nghĩa khung cảnh ở xung quanh. Chiếc xe từ từ đi lên chiếc đi nhỏ, hai bên lúc này là những cánh đồng lúa, những bãi ngô xanh dờn. Một mùi hương mà đáp bao lâu nay anh không được ngửi, đó là một mùi hương đặc trưng của làng quê, lọt qua cửa kính của ô tô phỏ vào trong mũi. Cô hít hà một cách đầy sảng khoái, tới lúc này chiếc xe khách cũng đã dừng lại trước một chiếc cổng làng. Anh phụ xe điện gọi Này cậu gì ơi tới cổng làng thủy cơ rồi đó Con vội vàng khoác chiếc ba lô trên lưng Chào anh phụ xe rồi bước xuống Vừa bước xuống đất Thì một cảm giác khoan khoái dễ chịu ùa đến Làm cho Quang khép vươn vai Một cách để sảng khoái Toàn rút chiếc điện thoại trong túi quần để gọi Thì trần tiếng cầu bật bạc Cụ rất đỗi quen thuộc vang lên Phải thằng Quang không Thằng Quang có cách thắm phải không Quang giật mình quay lại Vừa khi quay lại thì Quang đã nhận ra đó chính là Ngoại Gần 5 năm nay anh chưa về quê Nhìn Ngoại bây giờ đã già đi nhiều Mái tóc của Ngoại anh nhớ lần cuối anh gặp Lúc ấy tóc của Ngoại mới điểm bạc Bây giờ tuy gương mặt của Ngoại nhìn ra rẻ vẫn còn hồng hào khỏe mạnh Nhưng mái tóc của Ngoại đắp bạc trắng Một cảm giác buồn man mác dấy lên trong lòng của Quang Quang liền chạy tới nắm lấy cánh tay của Ngoại rồi mừng rỡ Ngoại con là Quang con của mẹ thắm đi Ngoại Ngoại lúc này có khỏe không? Bà cụ trên môi là một nụ cười tươi rồi mắng yêu thằng cháu. Bố nhà anh còn nhớ đi cái già này cơ đấy. Mấy năm nay rồi năm nào hai mẹ con anh cũng hẹn về quê thăm tôi. Mà đến tận bây giờ mới năm rồi mà bây giờ mới mò về thăm cái thân già này. Quang vẫn nắm đít tay của bà ngoại rồi vui vẻ giải thích. ngoài đừng có giận bố mẹ con ở trên đó mấy năm nay bố mà con làm ăn cũng không có thuận lợi. Kinh tế khó khăn cho nên là không có về thăm ngoại được. Bà cụ nằm một nụ cười móm mém rồi nhìn Quang âu yếm nói. Đây là ngoại trêu con thế thôi chứ ngoại cũng biết là bố mẹ con làm ăn trên đó thì cũng bận bịu khó khăn mà không có trách cứ gì cả. Chỉ có nỗi là cái tuổi già thì lúc nào chẳng mong có con có cháu quê quẩn. Quang nhìn ngoại đôi mắt rưng rưng rồi anh lại hỏi. Ngoại sao lại đi có một mình vậy ạ? Mấy anh chị có nhà bác Thủy đâu. Ở đấy ngoại quên mất Lúc mà con điện là con sắp về Thì mấy đứa chúng nó bảo ngoại đi Nhưng mà từ đây đi bộ vào nhà mình Cũng mất có mấy bước chân Ngoại quen rồi Lại thích đi bộ cho nên là ngoại bảo hai đứa nó Ở nhà nấu cơm để ngoại ra đón cháu Mà thôi đi về thưa con Về con nghỉ ngơi mãn cơm Nói rồi ngoại quay lưng bước đi Về phía trước Con vội vàng bước đi theo sau Lúc này cũng đã là xế chiều Những làn khói trong bếp của các hộ gia đình trong làng thì đang thi nhau bốc lên Tựa như là những làn khói mở trên những đỉnh núi buổi sớm Hai bên đường những bụi cỏ hoa dại xanh tươi Thôi điểm thêm trong đó là những bông hoa xanh đỏ tím vàng Làm cho con đường làng trở nên sinh động Rực rỡ đậm chết thôn quê hơn bao giờ hết Trần tiếng ngoại khéo vang lên ở phía trước Thì còn về lần này bao lâu Cô ở phía ngoại hết hè rồi về lại thành phố Quang nhí nhảnh như một đứa trẻ anh liền đáp. Vâng ạ, lần này con về chơi với ngoại tới khi nào mà hết cái có thóc nhà ngoại thì con mới chịu về thành phố. Ngoại nghe vậy thì lại cười vui vẻ lắm. Nhìn điều bộ của ngoại thì quang biết tình thương của ngoại dành cho con cháu nó lớn đến thế nào. Ngoại cười rồi nói cha nhà anh cũng bắt đầu biết tếu tao rồi đấy. Có giỏi thì ở hẳn với bà cây gì bà không có. Chứ thóc để mà nuôi mày nhà bà không có thiếu. Hai bà cháu cười vui vẻ chẳng mấy chốc mà đã bước chân vào trong con xóm nhỏ. Ngôi làng Thủy Cơ là một ngôi làng nằm ven sông Châu Giang. Dòng sông lại hiền hòa, đi qua bao nhiêu năm tháng. Con sông trở theo bao nhiêu phủ xa, đem đến nơi đây để rồi cũng từ đó. Những vườn cây ăn trái, những bãi ngô bãi mía tươi tốt mọc lên, xanh dợp cả một góc trời. Nhà ngoài của Quang nằm ở cuối xóm, giáp với con sông. Mùa hạ thế này cứ đến tối là những ngọn gió từ ngoài sông thổi vào nhà mắt lạnh. Quang nhớ cái cảm giác ấy khi còn bé mỗi lần nghỉ hè được bố mẹ cho viện ngoại chơi là cứ đến buổi tối Quan lại nằm ườn trên chiếc chõng tre mà bà ngoại cây sẵn nằm sâu hóng gió từ sông thổi vào. Đưa con mắt nhìn ra ngoài sông để mà tưởng tượng và ước mơ cho những ước mơ hão huyền của một đứa trẻ thơ và chờ đợi ngoại dọn dẹp xong ngoài lại mang chiếc quạt nan phe phẩy cho đứa cháu. Rồi cái tiết mục mà Quang háo hức nhất mỗi đêm đó Là chờ ngoại kể chuyện ma Cái ký ức ấy cứ ùa về làm cho Quang bồi hồi xúc động Quang đang mải mê suy nghĩ Thì trật anh đánh mắt sang bên trái Một ngôi nhà mái ngói đã khá cũ Trước nhà là những cây cao giả cỗi Thần cây có phần mốc meo Thế thoáng một cụ già đang ngồi ở phía trước cửa Đôi mắt của cụ dường như đã mở Đang thẫn thở nhìn về phía trước Trần Quang lên tiếng hỏi Ngoài ơi nhà này có phải là nhà chú Trung đúng không ạ? kia là bà son mẹ chú Trung phải không ạ? Ngoài khách gật đầu hướng ánh mắt buồn buồn nhìn vào trong sân Rồi bà thở dài bước tiếp Quang lại cất tiếng hỏi Chú Trung dạo này con hay uống rượu nữa không bà? Dạ con trên đó con nghe mẹ con nói là chú còn lập gia đình rồi Lấy xong vợ bây giờ chú thế nào ạ? Ngoài vẫn không trả lời mà đôi chân vẫn thuần thoát bước đi Khi Quang bước qua đối diện gian giữa của căn nhà ngói Thì anh có chút giật mình Vì ở chính giữa gian nhà là một chiếc bàn thờ khá lớn Trên đó là ba tấm di ảnh Mà anh không sao có thể nhìn rõ mặt Những cây nến đang cháy lập lở trong không gian mở tối Làm cho căn nhà đó bỗng trở nên lạnh lẽo đến gai người Quang định hỏi nhưng mà thích hoại đã bước đi cách anh một đoạn Anh không hỏi nữa mà vội vàng bước theo Ngoài bước tới mở cánh cổng tre đã khá cũ Quang tâm hồn vẫn còn đang treo trên ngọn cây Vì mày miết ngắm quang cảnh Mà đã lâu lắm rồi anh mới về thăm lại Nhà ngoài vẫn vậy Mái nhà ngói ba gian cũ kỹ Cũng dường như đã dần siêu vẹo đi theo năm tháng Mành vườn là những cây ăn trái Những dàn bầu dàn bí non xanh tươi tốt Phía giáp sông là những cây lim Cây dừa còn có cả cây ổi Ngả xuống mặt nước Và nhiều năm này nó vẫn nằm ngang như vậy Mà chẳng bị đổ xuống dưới dòng sông Đang chăm chú ngắm nghĩa không nhận ra mình đã đi vào sân từ lúc nào Thì chợt có mấy tiếng người trong nhà nói vọng ra con về rồi đó hả? Lâu lắm rồi vi gặp đó Trời đất ơi cái thằng Quang nó lớn quá ngoài ạ Nó còn cao hơn cả con nữa rồi đó Đầu đầu chỉ xem con trai thành phố ra dáng thế nào nào Mấy năm rồi mấy chị em không có dịp gặp nhau Đó là tiếng của Biên và Vân anh họ của Quang Là con của chị gái ruột mẹ Quang Mà Quang vẫn gọi là bác Thủy Nhìn quang hai người vui lắm, Biên ra ôm chậm đích quang rồi nói. Thằng em lớn quá, thay đổi nhiều quá, trắng trẻo đẹp trai. Mà này, mày mà không đi với ngoài anh không có nhận ra mày đâu. Ngoài ngồi trên chiếc ghế mây khá cũ, mó mém cười rồi chân vào câu nói của Biên. Gớm cây mặt nó được cái lại giống cái nhà ngoại. Nó giống ông ngoại như là đúc thi kia thì có thay đổi thế nào mà chẳng nhận được. Mấy bà cháu cười nói vui vẻ rồi vân lên tiếng thôi để thôi để cho em nó đi rửa mặt mũi chân tay rồi nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm để con chạy về gọi bố mẹ con sang dùng cơm luôn cho nó vui nhé ngoài ngoại cười vui vẻ đôi mắt của ngoại sáng long lanh nhìn thấy con cháu anh chị em yêu thương đùm bọc nhau trong lòng của bà cảm thấy ấm áp lắm bữa tối hôm ấy cả nhà dùng cơm vui vẻ lắm xong bữa tối cả nhà quê quẩn bên chiếc chóng tre ở giữa sân quan kể cho mọi người nghe những cái hay cái mới trên thành phố Mọi người kể cho Quang nghe những sự thay đổi ở quê Đến khuya khi mà mọi người đã về hết Thì lúc này Quang ví ngoại Chẳng đêm nay tròn quá Ánh trăng sáng vàng vặc xin qua những tán cây Xoay bóng xuống mặt đất Không cảnh làng quê đêm trăng thật đẹp Thật huyền ảo lung linh Chẳng mấy khi trở về mà bên nhà ngoài Quang trở thấy tâm hồn của mình trẻ thơ đến lạ thường Quang liền nũng nỉu nói Hoài ơi, ngoài lại kể chuyện ma cho con nghe đi Ngoại vẫn như xưa ngồi đó Mà cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho Quang Rồi cười mà nói Nhà anh lớn tướng rồi mà vẫn còn thích bà kể chuyện Rồi mới ngủ được sao Bao nhiêu chuyện lúc nhỏ bà kể cho các anh hết rồi Lấy đâu ra mà kể nữa Trần nhớ ra chuyện lúc chiều Đi ngang qua nhà bà Son Quang liền hỏi Bà ngoại ơi sao hôm nay lúc mà con đi qua nhà bà Son còn thấy ở đó cứ rợn rộn sao Mà chú Quang giờ làm ăn sao rồi hạ ngoại Con nhớ khi xưa chuối Tối nào chẳng say rồi đập phá Mà con về từ chiều mà bên đó im ắng quá về ngoài Câu hỏi của Quang khiến cho ngoại khét thở dài Quang im lặng nhìn bà và chờ đợi Rồi sau một hồi bà cũng chậm rãi trả lời câu hỏi của Quang Thằng chung rồi cả vợ của nó mất cả rồi con ạ Khổ thân cho bà Son chồng mất sớm con được mỗi muộn con trai thì nó lại liều lầm Không có chuyện làm ăn gì cả Để cái lúc nó lấy vợ sinh con thì tưởng rằng nó chô trí Bà ấy sẽ đỡ khổ hơn Anh à, trong vòng có hơn một tháng thì vợ chồng con cái của nó chết cả. Bỏ lại bà ấy một thân già cuối cút có một mình thôi. Nghe đến đây thì Quang liền ngồi bật dậy hỏi bà ngoại. Sao về ngoại? Cả nhà chết trong vòng có một tháng hả ngoại? Bị tai nạn hay là bị làm sao? Ngoại lắc đầu rồi nhìn Quang thở dài rồi nói. Không phải là tai nạn đâu con. Mà là cứ cách một thời gian thì lại chết một người. Dân là người ta đồn là nhà nó bị trùng tang Thế nhưng mà... Ngoại đang trực tiếp kể thì ở ngoài sông Có một luồng gió lạnh thổi đến Làm cho cả hai bà cháu đều co gió một hồi Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại Mặt trăng ban nẫy đang bị mây che Gió bắt đầu nổi lên ngày bột lớn Ngoại liền dục Quang Còn bê cái chõng vào trong nhà cho ngoại đi Trời kiểu này chắc là lại sắp có mưa lớn rồi đó Nghe ngoại nói như vậy Quang cũng vội vàng đứng dậy Bề chiếc chõng vào trong nhà Một lát sau thì trời cũng đổ mưa xuống thật Cơn mưa lớn chút xuống những hạt mưa nổ thành bong bóng ở dưới nền sân gạch cũ Ngoại vội vàng cầm chiếc đèn đi kiểm tra một lượt trong nhà Những chiếc son, những chiếc chậu thâu hứng nước từ những chỗ bị rột trên mái nhà Quang bước ra ngoài hiên, anh đứng ngắm nhìn những hạt mưa đang thi nhau đổ xuống Anh mỉm cười rồi quay lại phía ngoại rồi nói Mưa quê mình cũng đẹp quá ngoài à Ngoài mìm cười chiều mến rồi nhìn Quang Trong phút chốc bà đưa ánh mắt có phần buồn bã Đàn xen chút lo lắng nhìn ra bên ngoài sông Rồi bà lại thở dài nhìn sang phía nhà bà Son Trong tiếng mưa gió lúc này Thì Quang đưa tay lên hướng những dòng nước chảy từ trên mái ngói Ở phía trước khuyên nhà Trần anh nghe thêm một người phụ nữ hát ru từ ngoài sông vọng lại vang vẳng ở bên tai Ấu ơi con ngủ cho hoan Để mẹ đi làm mua bánh cho con Âu ơi biết mấy chăng tròn Để con dưới nước mẹ nằm hố sâu Tiếng du ấy nghe như là tiếng du con Nhưng nó lại mang theo một sự bi thương và ai oán Tiếng du ấy nó cứ lặp đi lặp lại Bỗng phía bên nhà của bà Son Những tiếng gào thét lại bắt đầu vang lên Trả lại con cho tôi Hãy trả lại con cho tôi Tôi xin cô hãy trả lại con cho tôi Tiếng du văng vẳng cộng thêm tiếng hét ở phía nhà bà Son làm cho Quang chợt có một cảm giác dùng mình. Toàn thân của anh nổi đầy gai ốc. Quang đưa ánh mắt đã có vẻ sợ hãi nhìn hoài. Ngoài nhìn Quang rồi trong phút chốc bà kéo tay cổ Quang đi vào trong nhà. Bà châm thêm mấy cây nến vì điện khi ấy cũng đã bị cắt từ bao giờ. Bà đứng sát lại chỗ Quang rồi thì thầm hỏi. Cháu cũng nghe thấy tiếng du đó phải không? Là hai mẹ con nhà nó đấy. Hai mẹ con nó mấy năm nay, cứ vào cái ngày này lại hiện lên rồi nó du con, năm 10 phút nữa thì nó mới bỏ đi, năm nào nó cũng vậy. Quang đưa ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn chưa hiểu câu nói của ngoài, Quang liền hỏi: Sao mẹ con nhà ai mà đêm hôm mưa gió lại đứng du con ở ngoài, mặc cả nhà bà son nữa, sao cũng đúng cái lúc mà bà ấy lại gào thét xin trả lại con, con nghe mà con ghê quá ngoài ạ. Ngoài kéo Quang trở lại chiếc trống che Rồi ngoại đóng mới cánh cửa gỗ lại Quay trở lại ngoại ngồi phía cuối chất trống Giọng của ngoại chậm rãi Thực ra thì oan hồn vẫn hát ru con mỗi đêm Nó có liên quan đến cái chất liên tiếp Của cả ba người nhà bà Son đấy con Nghe ngoại nói như vậy Quang rất tò mò Vội nắm nếch cánh tay của ngoại rồi năn nỉ nói Chuyện là như thế nào ngoại kể cho con nghe đi Con tò mò quá Ngoại nhìn quang rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa Đôi mắt ái ngại nhìn thằng cháu Nhưng Thế Quang vẫn đưa đôi mắt năn nỉ nhìn bà. Chiều đứa cháu dòng của bà bắt đầu chậm rãi kể lại. Sau cái dạo mà cháu về quê chơi rồi cháu trở lại thành phố để đi học. Được một thời gian khoảng vài tháng sau thì thằng Trung nó cũng lấy vào. Còn vợ của nó ở ngay bên xóm bên thôi chứ có nào xa lạ gì chứ. Cũng một đời chồng rồi nhưng mà cũng chẳng hiểu vì sao mà lại không có con. Được mấy năm gì đó thì thằng chồng đổ bệnh rồi chết. Nhà chồng của nó cứ đuổi nó về nhà mẹ đẻ Vì là người ta nói là nó có tướng sát phu Cho nên là chồng của nó mới chết trẻ như vậy Sau đó thì bèo tép gặp nhau và nhận lời lấy thằng Trung làm chồng May mắn lấy nhau được một năm Thì hai vợ chồng nó cũng đẻ ra một đứa con trai bụ bẫm lắm Từ ấy thì thằng Trung cũng ít rượu chè say xưa Mà lại chăm chỉ làm ăn kiếm tiền Thằng Trung nó đêm nào cũng đi thả lưới ở sông Rồi sáng ra vợ của nó mang cá ra chợ bán Ai cũng mừng vì lấy vợ vào Thằng Trung nó lại tu chí làm ăn Bà Son thì cũng mừng lắm Vì bà có được đứa cháu trai bế Bà cũng hoàn toàn thay đổi Từ đó trong nhà của bà Son luôn rộn rã tiếng cười Cho đến một ngày Cách đây mấy năm không biết từ đâu Có một cô gái trẻ Cùng với một đứa con trai nhỏ khoảng 3 tuổi Trèo trên một chiếc ghe nhỏ Trôi giặt về đây Thế khúc sông này có vẻ yên tĩnh Cho nên là cô ta liền trú ngụ luôn ở góc của chiếc cầu cuối xóm để mà sinh sống qua ngày. Hàng ngày cô ấy vẫn buộc ghe lại rồi lên trên bờ làm thuê. Ai mướn việc gì thì cô ấy làm việc đó. Đi đâu hai mẹ con cũng dìu sắt nhau đi. Nhìn đứa trẻ nó ngoan lắm mà thông minh lắm. Đi vào trong xóm gặp ai nơi cũng chào vô cùng lễ phép. Mẹ nó thì xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, hiền lành chịu thương chịu khó. Ây vậy mà chẳng hiểu vì sao lại lâm vào cái cảnh không có chồng con nhà cửa Có lần ngoại hỏi thì cô ấy cứ làng sang chuyện khác Có vẻ như là không muốn nhắc đến Và lần như vậy thì ngoại cũng không có hỏi nữa Sơn làng thương tỉnh hai mẹ con bơ vơ không nhà không cửa Cho nên là gặp đứa nhỏ ở đâu thì cũng cho cái bánh cái kẹo Ai cũng cho nó cả Ông mạnh chủ cái lò gạch làng mình thì thích thương Thuê cô ấy làm ở cái lò gạch của nhà ông ấy Từ ấy cứ sáng sớm là hai mẹ con dắt nhau lên cái lò gạch Tối mịt thì hai mẹ con lại dắt nhau về Một buổi sáng hôm ấy thì do nhà ông Mạnh có việc đột xuất Cho nên là ông cho tất cả mọi người nghỉ việc Mẹ con của cô ấy liền dẫn nhau lên xóm mình để chơi Đi hỏi thăm từng nhà Thế nhà của bà Son thì cô ấy đứng trước cầm rồi gọi lớn Bà Son ơi bà có ở nhà không? Bà Son ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi thì liền chạy ra À ai gọi tôi đấy tôi đây Tiếng ở ngoài cổng liền trả lời vọng lại Dạ cháu là Soan đi ạ Hôm nay lò gạch được nghỉ cháu tranh thủ cho nên là Hai mẹ con cháu đi lên chơi Ở trong xóm mỗi nhà một chút Bà son vừa bước ra Khuôn mặt của bà vui vẻ nhìn mẹ con cổ Soan Đang đứng trước cánh cổng tre Bà liền nói Ờ hai mẹ con Soan đấy hả Và xóm chơi hả Cứ mà cổng vào đi Bác đang quét cây sân Vào nhà chơi đi cháu Và chồng thằng Trung nó cũng đang ở nhà đó con Bà Son liền mở cửa bước vào, cậu con trai lon ton chạy về phía trước, thế bà Son nó liền khoanh tay lại chào. Bà Son liền bước lại xoa đầu của thằng nhỏ. Cháu ngoan lắm, đúng là mẹ nào con nấy, nào đi vào đây với bà rồi bà cho kẹo. Nói rồi bà Son dắt tay của đứa trẻ đi vào bên trong. Cậu bé cũng thích thú nắm lấy bàn tay của bà Son đi vào trong nhà. Trong nhà hai vợ chồng của chung đang nô đùa với con trai. Thế bà Son đi vào cùng với Son và con trai Thì Trung liền cười rồi hỏi Hai mẹ con cô Son đến chơi đấy hả? Mời hai mẹ con vào nhà uống nước Son lễ phép chào hai vợ chồng của Trung Rồi ngồi lại trước ghế gỗ Tiếng cổ hoa vợ của Trung đon đà nói Hôm nay cô Son được nghỉ đi chơi đấy hả? Con gái mà làm việc ở lò gạch thì thật là giỏi đó Cô làm ở đó có thấy mệt lắm không? Cô Son liền vui vẻ trả lời Dạ nãy gia đình của bác Mạnh có việc cho nên là bọn em được nghỉ Em cảnh không nhà không cửa trôi giặt về đây Được bà con xóm mình giúp đỡ giờ còn có cả công ăn việc làm ổn định là may mắn cho em lắm rồi Công việc ở lò gạch thì ban đầu em có thấy hơi mệt Nhưng mà làm dần rồi thì cũng thành quen chị ạ Bà Son phê phẩy chiếc quạt nan trên tay rồi liền nói Thôi cố gắng cháu ạ Là một thời gian nuôi con rồi kiếm tiền mua lấy mảnh đất mà sinh sống Còn lo cho con cái đi học biết cách chữ chứ Chứ làm sao mà linh đênh ngay đây mai đó được chứ Đôi mắt của cô Son lúc này bỗng đỏ hoa Cô cúi mặt xuống nhìn đứa con trai đang nuôi đùa với con của vợ chồng chung Ngước đôi mắt đượm buồn lên cô trả lời bà Son Dạ mẹ con cháu cảm ơn bà đã quan tâm Chẳng cũng tính như vậy à Nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào được Có người mẹ nào không muốn con mình có một tương lai tốt đâu à Chỉ là... Bỏ giờ câu nói Xoan đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài đôi mắt chẳng như là muốn khóc Hoa lúc này liền nói chen Đất ở làng này rẻ lắm cô Xoan ạ Cô cứ chịu khó làm ở cái lò gạch một thời gian Là mua được mà thôi Cô Xoan hướng ánh mắt về phía của Hoa cảm động rồi nói Dạ em cảm ơn chị đã động viên Mẹ con em thật là may mắn khi mà về đây được mọi người giúp đỡ Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ chung từ nãy đến giờ ngồi cứ chăm chú nhìn cô Xoan Và nghe cô nói chuyện với vợ và mẹ Thì bỗng dưng Trung cảm thấy thương mẹ con của Soan vô cùng chung cảm thấy Soan là một người con gái mạnh mẽ và có nghị lực Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt trái Soan xinh xắn Và một dáng người nhỏ bé có phần yếu ớt của cô Trật lúc này chung liền lên tiếng Cô Soan từ sáng đến giờ đi chơi được mấy nhà trong xóm của mình rồi Cô Soan lúc này lễ phép mà đáp Dạ mẹ con em cũng đi hết rồi ạ Có mấy nhà mọi người đi vắng cho nên không có ở nhà Thì đợi dịp khác em sẽ quay lại Em cũng từ nhà bà Tư sang đây Trung Đức nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nói Giờ cũng sắp trưa rồi Chẳng mấy khi mà mẹ con cô Soan dành có dịp vào trong xóm chơi Thôi thì gặp bữa thì ở lại ăn cơm với gia đình tôi Qua hai vợ chồng tôi bắt được con cá chép lớn lắm Để tôi xuống bếp làm cơm u một cái là được cái mà Nói rồi Trung Đức đôi mắt nhìn sang phía cổ hoa Em để con đó cho mẹ và cô Soan trông giúp xuống dưới bếp làm với anh Thế Trung nói như vậy Hoa gương mặt có phần khó chịu Cô định nói gì đó nhưng mà nhìn ánh mắt của chung Hoa liền dừng lại Gương mặt tỏ ra vui vẻ vừa cười vừa nói à, Thế mẹ và cô Soan trông giúp vợ chồng con đứa nhỏ Để vợ chồng con xuống bếp làm cơm Cô Soan liền đưa cánh tay ra xua xua Cô vội vàng từ chối à, Dạ thôi ạ cháu xin cảm ơn bác và anh chị Để dịp khác có được không ạ Giờ mẹ con cháu phải về rồi Mẹ con cháu còn có một số việc khác nữa Không ở lại ăn cơm với gia đình của mình được đâu à Nghe thấy cô Soan nói như vậy Thì Hoa đứng dậy tính đi xuống bếp Thì liền không bước đi mà ngồi luôn xuống ghế Trung liền gạt đi câu nói của Soan Rồi giọng khẩn khoản nói Câu mấy khi có cái dịp như thế này Cô lại ăn cơm với gia đình của tôi Đừng có ngại gì cả Cái chỗ hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau Có cái gì mà phải ngại Giờ này cũng đã trưa rồi có đi đâu thì mẹ con cô cũng phải ăn cơm, rồi làm gì thì biết làm được chứ. Đúng rồi đó, hai bà con cô ở lại đi, đừng có mà ngại hàng xóm láng giềng cả. Ăn uống thêm bát thêm đũa chứ có đáng là bao. Bị dồn vật thế khó thì cuối cùng cô Soan cũng cưỡng ngồi lại dùng bữa, cô liền nói: "Dạ vậy thế thôi ạ, để cháu xuống bếp làm cùng với anh chị ạ." Ấy chết, mẹ con cô cứ ngồi đó có cái gì đâu, hai vợ chồng tôi làm một lát là xong. Trung niềm nở và có vẻ lấy làm vui khi mà Thích Xoan đồng ý ở lại. Rồi Trung quay lại phía Hoa rồi nói Em còn ngồi đó làm gì? Đi xuống bếp bắt nồi cơm Rồi ra ngoài vườn hái lại một ít rau thơ mong vào trong bếp cho anh. Hoa thích như vậy thì tức lắm. Đi xuống bếp hoa vùng vàng trên tay Vừa bê chiếc rổ vừa lầm bẩm nói với Trung Tự nhiên thì lại mời ở lại ăn cơm Đã thế lại còn đòi làm cả con cá to như vậy để mời người dưng nước lã. Hay là anh lại phải ăn phải bùa phải bà của mẹ con nhà đó? Trung đang mổ cá nghe vợ nói vậy thì thái độ bực tức nói Này cô nói cho nó cẩn thận và nhé Từ cái ngày lấy cô đến giờ tôi đã lăng nhăng với ai chưa hả? Mà cô dám nói như vậy? Hoa lúc này cũng có vẻ bực tức lắm Liền quay qua nhìn thẳng vào mặt chồng rồi nói Sáng nay chính anh còn bảo với tôi Là để tôi đem đi bán lấy tiền sáng bộ quần áo mới cho con Tôi mệt chưa có kịp làm định bụng chiều mang đi bán Thì nó vừa đến anh đã làm thịt con cá để mời mẹ con nhà nó Người nhà đắt đành Đây lại còn là cái con từ đâu trôi giặt về đây Không nhà không cửa Cũng chẳng có họ hàng giây mơ dễ má gì với cái nhà này Anh làm như thế tôi bảo vậy thì sai ở đâu chung nghe thế vậy Thì đôi mắt lúc này đắt đỏ ngầu giận dữ Trung liền quay lại nhìn Hoa Bằng một ánh mắt ấy Làm cho Hoa vô cùng sợ hãi Rồi chung chặt mạnh con dao xuống con cá Những nhắt chặt rất khoát Thân thể của con cá bỗng chốc bị chưa thành bốn khúc Hoa bỗng cảm thấy dùng mình vội vàng quay đi ra vườn Trung lừa lừa con mắt nhìn theo Hoa vội vã bước thẳng không dám nói thêm câu nào nữa Hoa trợt giật mình khi mà tiếng Trung ở phía sau Cô mà còn dám mà nói linh tinh như vậy Thì sẽ giống như con cá này đấy cô biết chưa? Lúc này thì Hoa sợ hãi lắm Hoa chẳng lại gì cái quá khứ của chung cả chung là một kẻ dám nói dám làm chứ không chỉ dừng lại ở mức độ dọa dẫm. Ngày trước cũng vì Hoa Lâm vào cảnh đường cùng mới chấp nhận lĩnh chung, có chung với nhau một mụn con, chung bỗng trở nên chịu khó tu chí làm ăn, hoa mừng lắm. Thế nhưng hoa cũng hiểu tình cảm của chung dành cho cô gần như là không có. Chỉ một thời gian sau khi lấy nhau, chung đã chán ghét hoa ra mặt, điều có thể gắn kết giữa hai người duy nhất là đứa con trai. Trước mặt của bà son hai vợ chồng chung luôn tỏ ra hạnh phúc. Nhưng khi có hai vợ chồng thì chung luôn tỏ ra lạnh nhạt và khô khan đối với Hoa. Hoa cũng hiểu bởi vì Hoa đã có một đời chồng lại mang tiếng là có tướng sát phu cho nên Hoa chấp nhận sự lạnh nhạt ấy để gia đình yên ấm và nuôi nấng đứa con trai trưởng thành. Bữa cơm ngày hôm đó Trung liên tục gấp thức ăn cho cô Soan làm cho Hoa tỏ ra vô cùng khó chịu. Trung tỏ ra vui vẻ hơn những ngày thường, hết khen con trai của cô Soan rồi lại khen cô Soan Rồi Trung ba hoa mọi chuyện trên trời dưới biển Để nỗi bà Son cũng phải đưa ánh mắt dò xét ra nhìn con trai Cô Son thấy vậy thì ngại ngùng lắm Cô nhanh chóng ăn cho mau sòng bát cơm cho phải phép Rồi vội vàng dắt con trai ra về Từ hôm đó chung mặc dù ban đêm đi thả lưới bắt cá Nhưng sáng ra chung không đi ngủ như trước Mà Trung tỏ ra chăm chỉ dọn dẹp việc nhà Rồi chờ cho mẹ con cô Son buổi sáng sớm dắt nhau rất lò gạch Thì Trung vội vàng cầm chiếc trồi ra cầm quét lá, rồi chào hỏi xong cô Soan. Trung mới vui vẻ trở vào trong buồng, chào lên giường và đi ngủ. Càng ngày thì Trung lại càng tỏ ra gần gũi với mẹ con của cô Soan. Mỗi lần Trung đánh lưới về thì đều bước chiếc thuyền lại gần chiếc ghe của cô Soan, chọn con cá nào ngon nhất rồi đi cho cô. Một hai lần đầu thì cô Soan vui vẻ nhận rồi cảm ơn. Thế nhưng sau đó ngày nào Trung trước khi mang cá trở về nhà cho hoa, Đem ra chợ bán Thì đều ghé và để lại cho cô cá Biết ý cho nên Soan những lần đó Cương quyết không nhận Nhưng rồi Trung vẫn cứ bỏ cá lên ghe Rồi bơi thuyền trở vào trong bờ Soan ngại lắm tính mang trả Nhưng đem trả thì lại sợ vợ của Trung biết trong nhiều lần đem cá cho cô Sẽ dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có Những ngày sau đó Thì dường như Trung đã mạnh dạn hơn Trung đến cả lò gạch của ông mạnh Lấy lý do này lý do khác Để có thể được nhìn thấy cô Soan làm việc Rồi lên la tiến lại để hỏi chuyện Nhiều lần quá mọi người trong lò gạch bắt đầu xôn xao bản tán Một lần ông Mạnh gọi cô Soan lại rồi hỏi Này tôi thấy cái đợt này là cái thằng Trung nó cứ lấy cái lý do để nó vào trong này Trước đây thì quanh năm ngày tháng nó có bao giờ bén mảng đến đây Thậm chí là gặp tôi ở ngoài đường nó còn chẳng có chào hỏi bao giờ Mà bây giờ nó lại tỏ ra thân thiết chào hỏi Mà mỗi lần nó đều lân la đến chỗ của cô làm việc Hay là cô và nó có cái chuyện gì? Ông Mạnh đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mặt của cô Soan Cô Soan nghe vậy thì vội vàng giải thích Chú, chú, chú đừng nghĩ như vậy, tội cho cháu Đúng là thời gian gần đây cháu có biết anh Trung Luôn cố ý tiếp cận Nhưng mà cháu vẫn giữ một khoảng cách với anh ấy mà Vì là gia đình ấy khi mẹ con cháu đến đây Thì cũng giúp mẹ con cháu nhiều Cho nên là muốn tránh mặt cũng khó chú ạ Ông Mạnh nhìn cô Soan ra vẻ thông cảm rồi nói Chú thì chú cũng nghĩ là cháu không phải là cái loại người như vậy. Thế nhưng mà mọi người đồn ẩm cả lên rồi đó. Rồi đến tai của vợ nó e là cũng không có hay cho cháu. cho nên thẳng thắn với nó. Chứ chú nghĩ là để mãi như vậy cũng không có ổn đâu. Cô son ghé gật đầu rồi đáp lời của ông Mạnh. Cháu cũng đã nói với anh chung nhiều lần rồi mà không có được. Anh ấy cứ nói với cháu là anh ấy quý mến cháu. Nói chuyện thì có làm sao đâu. Cháu về đây may mắn có chú và bà con làng xóm giúp đỡ. Cho nên cháu cố ở lại kiếm tiền Mà một ngày có thể mua được một miếng bất nho nhỏ Cho con của cháu còn có tương lai Chú yên tâm mà Nếu một ngày mà cháu không thể chịu đựng được Thì cháu nhất định sẽ trèo ghét đi nơi khác Chỉ cháu không bao giờ đánh mất danh dự của mình đâu Cô Soan đôi mắt đã dườm dấm nước mắt nhìn ông Mạnh Ông Mạnh thở dài rồi nhẹ nhàng nói Chưa là chú lo cho cháu thôi Cái thằng chung trước kia cũng là một thành phần bất hảo Ở trong cái làng này Trộm cắp đánh người rượu trẻ bê thả Cái gì nó cũng có Kể từ khi nó lấy vợ có con Thì nó tu chí làm ăn không còn quẩy phá nữa Thế nhưng mà chú sợ Cái bản tính thì nó khó rời Cô Soan không nói gì thêm Cô buồn bã nhìn về phía xa xăm Rồi cô dắt tay đứa con trai Bước vào trong xóm nhỏ Ông Mạnh nhìn theo bóng của cô Lắc đầu thương cảm Ông lầm bầm một mình Tội cho con bé ngoan ngoãn hiền lành xinh xắn Chịu thương chịu khó Mà phải rơi vào cái hoàn cảnh này Muốn yên ổn mà cũng không có được Ông trời thật là không có công bằng với mẹ con nhà nó Những ngày sau đó cô Soan luôn chủ động tránh mặt của Trung Cô đi làm sớm hơn Mỗi lần Trung mò ra lò gạch thì có cúng viện cớ để tránh mặt Cô Soan đang cố ý tránh mặt của mình Làm cho Trung cảm thấy khó chịu hơn Một buổi tối khi hai mẹ con cô Soan đã đi ngủ Thì bỗng dưng bị đánh thức Bởi tiếng gõ lọc cọc ở bên mạng chiếc ghe Giật mình tỉnh giấc Cô lo lắng khẽ cất tiếng hỏi Ai đấy có việc gì không ạ Tiếng gõ cửa im hẳn Cô xoan nằm yên để chờ đợi tiếng trả lời Im lặng mất vài giây Thì tiếng của một người đàn ông Ở bên ngoài khẽ cất lên Xoan xoan Anh anh trông đây Nhận ra tiếng của Trung Xoan liền bật dậy Rồi hương ánh mắt lo sợ nhìn ra bên ngoài rồi nói Anh, anh Trung à, anh làm gì mà mà lại gọi mẹ con em vào giờ này Mẹ con em ngủ rồi, anh, anh về đi Không những ai mà nhìn thấy thì lại mang tiếng chết Tiếng của Trung bên ngoài vẫn khẽ thủ thỉ vào bên trong Soan, Soan, ra ngoài gặp anh một chút có được không? Anh có cái chuyện này muốn nói với Soan Cô Soan vẫn ngồi yên ở bên trong chiếc ghe trả lời Trung với một giọng điệu cương quyết Anh Trung, anh về đi à, có chuyện gì thì để ban ngày hãy nói Điểm hồn mẹ quá con côi Gặp anh ở giữa sông nước vắng vẻ thế này Không có tiện đâu à Trung vẫn ở ngoài và nói cố thêm Có gì đâu mà không tiện Ở ngoài sông giờ này làm gì có ai Xoan hãy để cho anh có một phần nào đó Chăm sóc cho mẹ con em có được không Nghe xong câu nói đó thì Xoan giật mình Cô sợ hãi kéo chất chân mỏng Quấn lên người Dòng của cô run dày hình, hình như là hôm nay anh say rượu phải công anh Trung Anh đã có vợ có con rồi Xin anh đừng nói như vậy Anh về đi không người ta lại dị nghị Trần tiếng của con trai của Soan cất lên Nó đắc tỉnh từ lúc nào Nó đưa tay lên rụi mắt Rồi nhộm dậy cất tiếng hỏi mẹ Mẹ sao không ngủ à Mẹ đang nói chuyện với ai Soan vội vàng ôm lấy con trai rồi nói Không mẹ không nói chuyện với ai cả Thôi mẹ con mình đi ngủ đi con Nói rồi Soan ôm con trai nằm xuống ngủ Bỏ mặc chung vẫn đang ngồi trên chiếc thuyền cá ở bên ngoài Với một vẻ mặt vô cùng thất vọng. Ở trên bờ phía gốc cây Giữa bên chiếc cầu bắc xuống dưới sông Của một xóm nhỏ Có một bóng dáng người thập thò Đứng từ xa quan sát xuống dưới chiếc ghe Của hai mẹ con cô Soan Ánh mắt đó vô cùng tức giận. Sao bận ấy Trung cũng không đến làm phiền mẹ con của Soan mỗi đêm nữa Cũng chẳng ra lò gạch Để viện cứ gặp mẹ con của Soan nói chuyện. Cô Soan cứ ngỡ tưởng rằng Trung đã bỏ cuộc Cô tính nếu mà Trung không bỏ Thì mẹ con cô sẽ phải rời ghe đi nơi khác Nhưng bây giờ có lẽ mẹ con cô sẽ lại được tiếp tục ở đây Sống một cuộc sống đầy yên bình Ngờ đâu chuyện mà cô nghĩ không bao giờ có thể đã xảy đến Thôi hôm ấy sau khi từ Lò Gạch trở về Sau một ngày mệt mỏi Vừa về đến nhà thì con trai của cô Soan liền quay ra ngủ mê mệt Không muốn thức giấc Cô Soan liền đi lên bờ tiến ra chiếc cầu ở bên sông để giặt rũ quần áo Cô vừa ghẽ lầm bầm mấy câu hát vừa nhanh nhẹ đưa tay vào bộ quần áo đắt lấm lem buồn đất sau một ngày làm việc. Cô không hề biết được có một bóng người đắt lẹn vào trong chiếc ghe để bế đứa con trai của cô lên bà. Giặt rũ quần áo xong thì cô quay trở lại bên chiếc ghe hoảng hốt khi không thấy con trai của mình đâu. Cô vội vàng vứt mấy bộ quần áo xuống sàn, cô cúng quyết gọi tên của con rồi nhỏ ngó xung quanh. Gọi đến khẳng cả cổ không thích con trai của cô đâu, cô chạy dọc theo phía bờ sông vừa đi vừa gọi lớn. Vẫn chẳng có tiếng trả lời của con. Lúc này cô đã đi cách khỏi chiếc ghe một quãng khá xa, từ một đoạn sông mà xung quanh không có một bóng ngôi nhà nào. Cô đau đớn hoang mang và sợ hãi. đây còn chính là niềm động lực duy nhất để cô tiếp tục sống. Giờ đây trong lòng của cô đang nóng như lửa đốt. Cô cảm nhận được một điều gì đó tồi tệ đang xảy đến với mình Cô gục xuống đám cỏ ở ven sông khóc nức nở Cô gạo lên trong tuyệt vọng Chợn có một bàn tay thô giáp đặt lên đôi vai của cô Phía sau cất lên một giọng nói kèm theo một mùi rượu nồng nặc Soan, em chạy đi đâu mà như mà đuổi vậy Làm anh đuổi thế em nãy giờ mới kịp Cô Soan nhận ra một giọng nói quen thuộc Thì liền quay lại cô liền gấp gáp Anh Trung, anh có nhìn thấy thằng bé nhà em đâu không? Anh tìm nó giúp em với, tôi đi đâu mất rồi, em không có tìm thấy. Trung đưa ánh mắt tỏ vẻ khá ngạc nhiên rồi đói. Không phải là nó vẫn ngủ trên ghe sao? Mà em đã lên trên xóm tìm chưa? Nhớ đâu nó đi lên xóm chơi thì sao? Cô Soan vẫn đứt mắt ngắn dài kể lệ mà cô lúc này lại không đủ tỉnh táo để suy nghĩ được. Vì sao giờ này Trung lại đang có mặt ở đây? Không đâu anh ạ, thằng bé nhà em nó ngoan lắm. Nó chưa bao giờ lên xóm chơi mà không có em đi cùng cả. Với cả lại điệp hôm khuya quất điên thiên này. Nó mới có 3 tuổi thôi thì làm sao dám đi đâu một mình chứ? Trùng vẫn với cái dòng của một gã say rượu hắn để nói. Thế hay là em đã tìm kỹ ở trên ghe chưa? Chết hay là nó ngã xuống sông? Cô Soan vẫn lắc đầu. Không đâu anh, thằng bé nhà em nó rất sợ bị ngã xuống nước. Cho nên là chưa bao giờ em thấy nó dám bước chân ra mặn ghe cả. Trung gật gù lầm bẩm kể ra thì cũng lạ thật, thôi hay là để anh đi tìm cùng với em. Cô Soan đưa ánh mắt tỏ rõ sự biết ơn nhìn Trung, thế nhưng mà cô không để ý từ ban nấy, Trung vẫn đang nhìn chầm chầm vào cơ thể của cô với ánh mắt thèm thường. Cô Soan đứng tiếp tục dậy bước đi tìm con trai, thì bị bàn tay của Trung kéo lại. Trung liền lên tiếng, em cứ bình tĩnh đi, lát nữa anh sẽ đi tìm kiếm con với em, nhưng mà em cho anh... Cô son lúc này mới nhận ra ánh mắt của Trung Cô hốt hoàng giật mạnh cánh tay để thoát khỏi Trung Nhưng không được cô hét lớn Anh Trung, anh làm gì vậy, anh buông tôi ra Thế nhưng dù tiếng hét của cô có lớn đến mấy Thì cũng chẳng có thể ai nghe thấy Cô ra sức chống cự sức khỏe của một người phụ nữ Đã trải qua bao năm tháng sương gió Làm những nghề nặng nhọc Mà chỉ có đàn ông mới có thể làm Khiến cho Trung dù cố gắng đến mấy Nhưng cũng chẳng thể làm được gì Trong cơn say xỉn cộng thêm việc hẹn hạ không thành, trong lúc rằng co chung với được một viên sỏi khá lớn, nắm trong lòng bàn tay, rồi đập liên tiếp vào đầu của cô xoan. Hắn ra sức đập, đập cho đến khi cô xoan không còn dễ dội được nữa, thì lúc này hắn mới dừng tay lại. Hốt hoảng như là sự tỉnh khỏi cơn say, hắn loạn trọng đứng dậy nhận ra cô xoan đã chết. Chiếc đầu của cô bị hắn đập cho biến dạng, một bên con mắt lõm sâu cả vào bên trong. Từng rào máu vẫn còn nóng hổi, đang từ đó thi nhau chảy ra, ướt đẫm cả một khoảng đất. Trùng kinh hãi lùi lại, chân tay run lầy bầy. Hắn chật kinh hãi khi phía trước mặt một bóng người đã đứng đó từ bao giờ, trên tay vẫn đang bế một đứa trẻ. chung đứng hình không thể nào cất tiếng, đôi môi bấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng trật giọng nó phát ra khiến cho chung như vừa ngữ ngạc, vừa có phần giảm đi sự sợ hãi đâm vào trùm. Là tôi đây, anh không phải sao, anh đang làm gì thế? Giọng nói đó là cổ Hoa vợ Chung, trên tay Cổ Hoa lúc này vẫn đang ôm một bọc gì đó màu đen đang lạnh lùng nhìn Chung. Họ bước đến thêm vài bước dưới ánh trăng khi tỏ khi mà, xác của một người con gái khuôn mặt biến dạng mà vẫn đang thi nhau chảy xuống. Hoa kinh hãi lùi lại giọng lắp bắp. Anh anh anh sẽ con rồi anh giết người rồi. Chung run giọng sợ hãi không thành tiếng. Anh anh không có ý, tại tại nó không chịu Tiếng của Hoa lại vang lên Anh muốn làm nhục cô ta nhưng không thành Cho nên anh liền giết cô ta chung run dày trả lời Hoa Không, không, anh không cố ý Em đừng nói với ai thì không ai biết cả Hoa lúc này bỗng dưng lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng Một lát sau khi mà kịp quan sát gương mặt hoàng sợ của chung Hoa mỉm cười nhìn chung rồi nhằm hiểm nói Còn thằng bé này giờ mẹ của nó chết rồi phải làm thế nào chung liền trò tay về phía cổ Hoa Là, là cô bắt cóc đứa bé Hoa cười lạnh nhạt nhìn chung Đúng là em bắt cóc nó Anh thường là em không biết anh có ý đồ với cô ta sao Em tính bắt đứa con đứa trẻ này Giấu nó vào bụi cây nào đó Để cho Khoan đi tìm cho bỏ thức Không ngờ đó lại là cơ hội anh giết cô ta Trung liền lạnh lùng nhìn Rồi lên tiếng nói Cho nó đi theo mẹ của nó Rồi kiếm chỗ chôn mẹ con cho nó Rồi thả chi khe trôi đi Mọi người rồi sẽ nghĩ là mẹ con của nó bỏ đi mà thôi Không ai chú ý Bây giờ mà để nó sống là người ta nghi ngờ ngay. Hòa hướng ánh mắt vô cảm nhìn chung rồi nói. Sẽ làm như ý của anh như với một điều kiện. Từ nãy anh không được lén phéo với con nào khác phải nghe lời của tôi. Nếu không... hoa bỏ ra câu nói nhìn chung và chờ đợi. Trung vội vàng chạy đến bên hoa rồi giọng nói như van xin. Được rồi, từ nãy anh sẽ yêu thương em và không làm gì có lỗi với em. Giết nó rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Nhà mình sẽ như xưa sẽ sống hạnh phúc. Hòa đừa đứa bé vẫn còn đang bi man cho Trung không chút đắn đo chung liền đưa hai bàn tay siết chặt cổ của đứa bé Cho đến khi đứa bé chỉ co giật từng hồi Thở hắt ra và xuôi tay Rồi vợ chồng của chung chôn xác hai mẹ con xuống bên dưới một đùm cây ở bờ sông Rồi cả hai bỏ về với một khuôn mặt lạnh lùng Như chưa từng làm một việc gì đó Ngày hôm sau khi ấy đã khá muộn mà trời đất lên cao Chiều những tiền nắng trói trăng xuống mặt đất Chờ mãi vẫn không thấy mẹ con cua xoan đến lò gạch để đi làm. Ông Mạnh điền vội vàng đội lên đầu trước mũ cối rồi bước về cuối con sóc nhỏ. Dưới chân chiếc cầu nhưng mà chiếc ghe thường ngày vẫn nằm cột ở đó vào gốc cây liêm thì bây giờ chẳng còn thiếp bóng dáng của chiếc ghe ở đó. Thoáng chút lo lắng ông nghi ngó xung quanh một hồi rồi thấy ngoại đang quét lá ở cổng cho nên ông tiến lại rồi nói Bà Thìn! Bà Thìn! Nghe tiếng gọi của ông Mạnh thì ngoại liền ngẩng đầu lên rồi nói Ông Mạnh đi à Sao hôm nay có việc gì mà lại ra bờ sông Khương mặt lo lắng của ông Mạnh đến trả lời Tôi đi tìm mẹ con của con Soan Nay muộn quá rồi mà không thấy mẹ con nó đi làm Cho nên là tôi mới đi vào đây tìm Lạ thật á Mẹ con nó đi đâu mà không biết Chiếc ghe thì cũng chẳng còn ở đây Ngoại nghe thấy vậy Thì cũng vội bước ra ngoài cầm Đi về phía chiếc cầu nhịn ngó Lạ thật đấy Từ dạo mẹ con nó về đây Đến giờ có bao giờ rời chiếc ghe ra khỏi cái chỗ này đâu Có đi đâu thì chúng nó cũng lên bà rồi mượn xe ai đó đạp đi vào thôi. Đang dâng giả câu chuyện thì giọng của Trung bỗng vang lên từ phía sau, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, Trung vừa ủy oải vừa cất tiếng. Hôm qua lúc tối cho cô nghe thì mẹ con cô ấy nói là cô sẽ đi nơi khác sinh sống không có ở đây. Cháu có hỏi lý do thì cô Soan ấy nói là tìm được một công việc tốt hơn. Cháu có hỏi cô ấy là đi đến chỗ nào thì cô ấy không có nói. Cháu tưởng là cô ấy phải nói với bác Mạnh rồi chứ chứ. Ông Mạnh đưa ánh mắt ngạc nhiên quay sang hỏi ngoại Bà Thìn, bà có nghe thấy con xoan nó nói là nó bỏ đi đâu không? Ngoại liền thắc mắc nhìn ông Mạnh rồi lại nhìn chung ngoại liền nói. Hay là mẹ con nó có điều gì khó nói cho nên âm thầm bỏ đi? Ông Mạnh liền lắc đầu. Không phải đâu, mẹ con nó từ cái ngày làm cho tôi đến nay là lấy lương đâu mà nó chỉ lấy tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày thôi. Mẹ con nó nhờ tôi giữ hộ vì không dám cầm súng ghe sợ trộm cướp. Mới tối hôm qua nó còn bảo tôi lại cố làm một thời gian, kiếm một mảnh nhất nho nhỏ ở trên bờ rồi cất nhà, sao bây giờ lại em. Ông Mạnh lúc này đưa con mắt khó hiểu nhìn chung rồi cất tiếng hỏi. Hôm qua cháu gặp mẹ con nó lúc nào? Chung liền gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Cháu nhớ không có rõ, nhưng mà khi ấy cháu đang chuẩn bị sang nhà của thằng bạn làm vài chén, thì gặp mẹ con cô ấy ở ngoài ngõ, rồi cô ấy nói với cháu như vậy. Chờ tiếng của hoa vợ của chung gọi vọng từ trong nhà Anh Trung, anh Trung Về chuẩn bị làm thịt cho em con gà Nghe tiếng của hoa gọi liền ngạc ghiên hỏi Ờ sáng nay con hoa nó không ra chợ bán cá hay sao cháu Đêm qua cháu không có ra sông răng lưới hả chung với vẻ mặt Có gì đó luống cuống Nhưng chỉ trong chốc lát chung nhanh nhỏ trả lời Dạ thì đó bác Cháu đêm qua say quá cho nên là không có đi răng lưới được Uống rượu xong là vì nhà ngủ không có biết gì Sáng nay cháu mới tỉnh dậy thôi cho về nhà làm thịt cho nhà cháu con gà, cháu chào hai bác. Chung đi rồi ngoại và ông Mạnh nhìn nhau để lo lắng, ông Mạnh liền nói với ngoại. Tôi thấy là cái cái chuyện này nó có cái gì đó nó không có bình thường mà Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó bất an đến nãy giờ. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thấy đúng, là bởi vì con Sa nó bấy lâu nay nó toàn về cố ý tránh mặt cái thằng Chung ở trong xóm này, ai mà chẳng biết. Cái thằng Chung vợ con rồi nhưng mà vẫn cố ý nhăn nhó với nó. Có chuyện nó đi thì nó cũng phải nói với tôi một tiếng chứ Không bao giờ nó lại có thể nói với thằng chung mà không nói với tôi một tiếng nào được cả ngoại nghe những lời của ông Mạnh nói thì cũng cảm thấy có lý Từ ngày mẹ con của cô Soan về đây Dân làng hàng xóm đôi khi còn chỉ giúp mẹ con cô Soan mớ rau vào củ khoai có người giúp đỡ mẹ con cô Soan nhiều nhất phải nói đến ông Mạnh Cô Soan đi mà không nói với ông Mạnh một tiếng Thì nghĩ mãi cũng chẳng thể nào là hợp lý Bà thờ dài nhìn ông Mạnh rồi chấn an Thôi bây giờ cũng chẳng biết đâu mà tìm mẹ con nó Chả xem biết đâu mẹ con nó có việc gì đó đột xuất mà chưa kịp thông báo cho ông Họ chăng là chúng nó chỉ đến tối hoặc một vài ngày là chúng nó trở về thì ông ạ ngoài và ông Mạnh nói thêm một hồi thì ông Mạnh cũng chào và ra về ngoài quay trở vào trong nhà chẳng hiểu sao ngoài có một cảm giác gương mặt của Trung Khi nãy có gì đó không bình thường Bắn đi vài hôm rồi đến mấy tuần sau Vẫn chẳng thấy mẹ con cô xoan quay trở lại Nhất lời đồn thổi trong xóm bắt đầu đến Người dân trong xóm kháo nhau Mẹ con nó đi nơi khác làm ăn rồi Chắc là làm ở cái lò gạch vất vả quá Không có chịu được Nghe vợ chồng thằng Trung nó nói Là chúng nó kiếm được chỗ tốt Ở cách khu mình khá xa Mấy người khác thì lại không tin lời của vợ chồng Trung Úi sời Nghe gì mộng vợ chồng của chúng nó Một trăm phần trăm là thằng Trung suốt Ngày lên la nhòm ngó Bị làm phiền nhiều quá mẹ con nó bỏ đi nơi khác Con Soan nó tuy thế thôi Nhưng mà nó là người đàng hoàng Mà sao nó chịu nổi cái cảnh suốt ngày bị đám tiếu Mỗi người một lời Nhưng mà chỉ có ngoại và ông Mạnh Là cảm nhận được sự mất tích bí ẩn Của hai mẹ con cô Soan Nó thực sự là không bình thường Và hình như nó có phần nào có liên quan đến chung Một lần ông Mạnh và nhà ngoại chơi buồn bã Nhìn về phía cây lim ở phía trước Mẹ con cô Soan vẫn thường buộc ghe Ông nói nhỏ với ngoại giọng chỉ đổ cho hai người nghe Bà này Tôi lại tôi nghĩ là mẹ con nó có khi gặp chuyện chẳng lành rồi Hôm trước từ cô vô tình gặp thằng Tuấn Tôi có hỏi là cái hôm mà mẹ con cái xoa nó mất tích Thì có đúng là thằng Trung nó có coi nhà uống rượu Nhưng mà chỉ vài chén thôi là thằng Trung nó bỏ về sớm Kêu là đi răng lưới Nó bảo với tôi là nó không biết nó có uống ở cái chỗ nào khác hay không Thì nó không có biết Chứ uống như thế với tiểu lượng của thằng Trung Thì nó vẫn đi răng lưới đêm là bình thường Ê mà nó lại nói với tôi với bà là nó say, nó không biết gì, ngồi từ sáng đến tối. Lạ nữa là hai vợ chồng nó cứ rêu rao khắp nơi, là mẹ con nó chào từ biệt vợ chồng đó rồi chèo ghê đi. Mà cả xóm thì ngoài vợ chồng nó chẳng ai hay biết cả. Tôi lại tư nghi ngờ lắm, thế nhưng mà cũng chẳng dám nói với ai. Chỗ bà là người thân tình, biết là bà hiểu chuyện cho nên là tôi mới dám nói. Ngoại liền thở dài buồn bã nhìn ông Mạnh rồi đói. Thì tôi không quá thân thiết với mẹ con của nhà nó bằng ông. Nhưng mà tôi cũng rất thương hai mẹ con nhà nó Tôi thì tôi cũng cảm thấy là mẹ con nhà nó Biến mất một cách không có bình thường chút nào cả Mà nghĩ cũng chẳng đến nỗi Mà cái thằng Trung nó phải làm gì mẹ con nhà nó Tuy trước kia thì nó cũng chơi bởi lưu lòng Chẳng có tội gì mà nó không có mặt Thế nhưng mà mấy năm nay Nó cũng tu chí làm ăn Dạo này còn nghe lời vợ nó sai bảo lắm Làm gì cũng răm rắp Nghĩ oan cho người ta thì cũng tội chết đâu ạ Cứ bình tĩnh xem biết đâu mai mốt Mẹ con nó quay lại Ông Mạnh lắc đầu nhưng mà ông không nói thêm gì nữa Ông đưa chén nước vối lên miệng uống một ngộm Đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài sông Ngồi thêm một lát thì ông chào ngoại rồi ra về Từ ngoài sông có hai con bướm trắng một to một nhỏ dập dờn để cánh bay theo phía sau lưng của ông Ngoài giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Ngoài không gọi ông Mạnh mà chăm chú dõi theo tích cổng của nhà chung Thì hai con bướm đó không bay theo ông Mạnh nữa Mà bay vòng vòng trước cổng ngõ Rồi lại từ từ bay ra ngoài sông Một linh cảm và một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu Làm cho ngoại có phần run xả Khép cánh cổng che lại Ngoại bước trở lại trong nhà Hướng ánh mắt sợ xệt nhìn sang nhà bà Son Chọn một năm cái ngày mà mẹ con cô Son mất tích Trên bầu trời khi ấy trăng vẫn còn đang sáng vàng vặc Thì cũng chợt đổ cơn mưa lớn Thế nhưng đêm ấy xảy ra một chuyện Khiến cho cả cái xóm nhỏ phải run dày Lẫn trong tiếng mưa rơi Những cơn gió dít lên từng hồi Có tiếng hát ru từ ngoài sông vọng lại Tiếng hát ru ấy nghe âm u và lạnh lẽo Làm cho những người nghe thấy phải dùng mình sợ hãi Ảu ơi con ngủ cho hoan Để mẹ đi làm mua bánh cho con Ảu ơi biết mấy chăng tròn Để con dưới nước mẹ nằm hố sâu Nằm trong nhà nghe tiếng ru ấy thì ngoại khẽ run dày sống đến từng này tuổi nhưng ngoại biết Cái tiếng hát ru ấy nó không phải là của con người ngoài vội thắp sáng cây đèn dầu tiến lại phía bản thờ Thắp mấy nén hương lầm dầm cầu khấn Xong rồi ngoại vội vàng bước lên giường kéo vội chiếc chăn đơn Tắp lên người rồi đến thở nghe ngắm Tiếng hát ru ấy cứ văng vẳng ở bên tai Giọng điệu vô cùng ai oán và bi thương Một lát sau thì tiếng du ấy cũng ngừng hẳn Mưa cũng tạnh dần Chỉ còn một vài hạt xây lột độc ở trên mái Ngoài gión rén mở cánh cửa gỗ Thì thích trong xóm mấy nhà lúc này Cũng đang sáng ánh đèn Mấy bà đang nhau nhau thi nhau bản tán Khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi Thật bà Cô nghe thì tiếng du đó không Ai mà ban đêm ra bờ sông hát du như vậy Sật cái giọng hát đó nghe quen lắm Mà không nhớ là giọng của ai Ngoài cũng cầm vội chiếc đèn Ở trong nhà đi nhanh ra ngoài ngõ Thế ngoài mấy bà liền nhau hô Bà thiên, bà thiên cái rồi Nhà bà ấy nhìn ra được bờ sông Hỏi bà ấy là biết liền là ai Mấy bà chạy lại liền vội vàng hỏi Bà có biết là khi nói ai hát không Bà có nhìn thấy ai không Sao nghe giọng ấy kinh quá lắm Chứ từng nghe mà dởn hết cả da gà ngoài khẽ lắc đầu rồi chậm rãi nói Làm gì có ai mà mưa to gió lớn ra ngoài sông hát ru đâu Tôi nghĩ là ngoài dừng lại không nói tiếp Mấy bà trong xóm lúc này mới hiểu Mấy người run dậy đứng sắt vào nhau Miệng bà nào mà nấy hai hàm răng vào với nhau lập cập Là ma mà, mà du con đi các bà Trong cổng ngõ nhà bà Son Lúc này một bóng người đàn bà gầy còm sách theo chiếc đèn lập cập bước ra Mấy bà đang bàn tán xôn xao Thì rắn người ấy bước ra Thì vội dừng lại câu chuyện rồi hỏi Bà Son đi à Bà bà có nghe thấy tiếng Bà Son run dậy trả lời Có tiếng du ấy nghe ai oán các bà ạ Còn hoài nhà tôi nó sợ hãi Nó ngồi run lên cầm gập ở trong nhà Mặt cắt không còn một giọt máu kia kìa Nói rồi bà Son Hướng ánh mắt lo lắng nhìn ra bờ sông Nhà thấy bà Son như đang trông ngóng Ai đó ngoài điện hỏi Thằng Trung cho vẫn còn đang răng lưới Ở ngoài sông về không Mưa xuống bất chợt thế này chắc gì đã chạy về kịp Bà Son liền gật đầu Trong lòng của bà Son lúc này Bỗng dưng nóng như lửa đốt Ánh mắt vẫn còn lo lắng nhìn hướng ra ngoài bờ sông Trung khi này sau cơn mưa lớn thì liền vội bơi chức thuyền vào bờ để chú Chờ cho cơn mưa sẽ qua đi, sẽ nhấc lưới đang có giò vì lạnh Trung rút trong người ra một điếu thuốc lá châm lửa hút Thì bất chợt có một cái gì đó tròn tròn trôi lập lở trên mặt nước Ngay bên cạnh chiếc thuyền chỗ của Trung Thế làm lạ Trung lấy chiếc chèo khều cái vật ấy ra Khi vừa sát thuyền Trung định đưa tay xuống sợ thêm đó là thứ gì Thì Trung liền giật bắn người vội rụt cánh tay lại Dây nước là đầu lâu của một đứa trẻ Khi đang lập là trôi chung vừa định giữ cánh tay ra Thì chiếc đầu ấy từ từ trôi lên Làm lộ nguyên khuôn mặt của một đứa trẻ Khuôn mặt trắng bạch nhợt nhạt Đôi mắt nhắm nghiền lại Hoàng hồn chung lật bật ngã người ra phía sau Làm cho chiếc thuyền trọng trành như sắp lật Toàn nhảy lên bờ Thì chiếc đầu ấy lại từ từ trôi về bên bờ Rồi đột nhiên hai con mắt nhắm nghiền Bất chật mở ra Nhìn thẳng vào chung Quá kinh hãi chung vội lấy mái chèo run dày Bơi chiếc thuyền ra giữa dòng Một tiếng cười rùng rợn vang lên Bên tay của chung Hướng ánh mắt điên đảo lín thoáng xung quanh Vẫn chẳng có gì cả Trung khua khoáng cái mái chèo loạn xạ ở giữa sông Chiếc thuyền không đi mà cứ quay vòng một chỗ Phía xa lập lờ trên dòng sông Hai cái đầu người đang trôi lên khỏi mặt nước Một chiếc đầu với mái tóc xóa kín Trên cả có khuôn mặt Và một chiếc đầu trẻ con ban nãy đang từ từ trôi lại dẫn phía của Trung Quá kinh hãi Trung nhảy vội xuống nước để bơi vào bà Nhưng vừa bơi được một đoạn thì Trung cảm giác có thứ gì đó mắc vào bàn chân Trung hốt Hoàng không làm chủ được bản thân của mình Hét lên một tiếng kinh hãi rồi lấy hết sức vùng vẫy Nhưng Trung càng vùng vẫy thì thứ đó càng bám chặt lên đôi chân của Trung Lúc này hai chiếc đầu ấy cũng tiến sát lại nơi Trung đang vụn vẫy Một lúc sau chung kiệt sức rồi cả thân người từ từ chìm hẳn xuống dưới lòng sông lạnh lẽo Sáng hôm sau hoa mệt mỏi ngồi chờ chung về sau một đêm mất ngủ Vì một cảm giác lo sợ vô hình Sau tiếng hát ru con đêm qua Bà Son thấy vậy thì liền hỏi Còn làm sao mà sợ hãi đến vậy Mà cỏ thì mình có làm gì người ta thì mình biết sợ chứ Mình đàng hoàng thì người ta cũng chẳng làm gì mình đâu con Câu nói của mẹ chồng khiến Châu Hoa bỗng chốc run dậy Bà Son nhìn thấy sự việc ấy thì cũng có phần khó hiểu Rồi bà đi vào trong nhà Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi bà nói Ê thằng này hôm nay làm cái gì mà bây giờ còn chưa có về nữa Rồi bà đi vào trong buồn nhìn đứa cháu nội vẫn còn đang ngủ ngon lành Bà mìm cười khép cánh cửa lại rồi bước ra bên ngoài Hơn 9 giờ sáng vẫn chẳng thích Trung đâu Bà Son và Hoa vội vàng đi ra ngoài bờ sông để tìm xem Trung đang làm gì ở ngoài đó Tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Trung Hai mẹ con của bà Son lo lắng rồi quay trở về nhà Một lúc sau có mấy tiếng người xôn xao ở ngoài ngõ Như con linh tính mách bảo bà Son vội vàng chạy ra nghe ngóng Mà nhận ra đó là mấy người xóm dưới Bà chưa kiếm lên tiếng Thì một người thanh niên trong đám Liền vội vàng lên tiếng Gương mặt còn chút lo xạo Bà Son bà đi xuống bãi bồi ở xóm cháu đi Xem cái thuyền đó có phải là thuyền của nhà bà không Bà Son nghe nhắc đến thuyền Thì bà hốt hoảng lắm Bà liền vội vàng hỏi Khi thuyền bằng tôn sơn màu đỏ về không cháu Đúng rồi bà Sáng nay cháu đi ra ngoài đó hay sao Thì cháu thấy chiếc thuyền bên trong còn có nhiều cá lắm Giặt vào bờ Nhưng mà bên trong thì chẳng có ai cả Trong nhìn thấy giống chiếc thuyền mà của chú Trung vẫn hay đi răng lưới cho nên là mới chạy sang gọi Nghe vậy, hai chân tay của bà bỗng chốc trở nên như là bốn rụng rời Bà run dày gọi vưới vào bên trong Hoa, Hoa, đi xuống xóm dưới với mẹ, có chuyện gì con? Hoa lúc này khuôn mặt sợ hãi lắm, run dày theo mẹ chồng bước đi từng bước nặng nề thế nơi nhận ra đó chính là chiếc thuyền của nhà mình Bà Son đứng đó mà gọi mà gặp thép tên của Trung Cả mấy tiếng đồng hồ sau mẹ con của bà Son đứng ở trên bờ gạo thét Nhưng chẳng thấy tiếng của con trai đáp lời Ngoài tiếng gió thổi ở ngoài sông Tiếng dân làng đứng ở đó chứng kiến đang xôn xao bản tán Sang ngày hôm sau thì người ta tìm thấy sắc của Trung nổi lệnh bệnh Ở trong đám bèo ở khúc sông vắng Chân của Trung bị mắc vào lưới do chính Trung răng ra để bắt cá Cho nên Trung bị mắc lại không thể bơi được Mấy ngày xôn sao cho rằng Trung trong lốt hút hoảng không đủ bình tĩnh Cho nên vùng vẫy càng làm cho lý mắc chặt hơn Mới dẫn đến mất mạng Tùy giải thích như vậy có vẻ hợp lý Nhưng mà hầu hết mọi người đều cảm thấy khó hiểu về cái chết của chung Nhiều câu hỏi được đặt ra Vì sao chung lại răng lưới chỉ cần ngồi trên thuyền đã có thể gỡ cá và thu cá Sao chung lại nhảy xuống nước để làm gì chung gắn bó với dòng sông này đã bao nhiêu năm Sao lại có thể xảy ra cứ sự đó Mọi thắc mắc đều không có câu trả lời Đá ma của Trung diễn ra vô cùng chóng vánh Bà son đau đớn ngất lên ngất xuống Có lúc bà muốn chết theo con trai Hoa cũng sụt sùi khóc Nhưng mà nhìn khuôn mặt của Hoa lúc này Tiếc thương cho chồng thì ít Mà sợ hãi thì nhiều Sự sợ hãi đó hiện rõ trên khuôn mặt của Hoa Khiến cho nhiều người cảm giác Hoa gặp thứ gì đó gây gớm lắm Cũng ngày trong đêm truân cất trung xong Thì khoảng 2 giờ sáng Tiếng hát Du đó lại một lần nữa vang lên Ở ngoài bờ sông vọng lại Ảu ơi con ổ cho ngoan Để mẹ đi làm mua bánh cho con ầu ơi biết mấy chăn tròn Để con dưới nước mẹ nặng hấu sâu Mọi người lúc này đều đã biết tiếng du đó là của một hồn ma trên sông Cả sông lúc này ai đó chỉ biết nằm im trên giường lặng yên nghe ngắm Bên nhà bà Son dưới ánh nến leo lét bên trước bàn thờ Bà Son vẫn đang thần thơ đó ngồi nhìn lên tấm di ảnh của con trai Nghe tiếng hát dù đó bà không một chút phản ứng Bởi vì bây giờ chiếc nỗi đau quá lớn Bà cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm Nhưng hòa thì khác Từ trong buồng hoa run dậy bước lại Tiến chỗ sắt của bà Son Đang ngồi run cầm cập miệng của cô nói Mẹ, mẹ vào ngủ với con được không? Con sợ lắm Thế còn giàu sợ hại quá đầu Bà Son mệt mỏi từ từ bước vào trong buồng Hoa run dậy bước phía sau Vừa đi vừa lấm nét nhìn ra ngoài cửa Sau cái chết bất ngờ của Trung Không khí trong nhà của bà Son lúc nào cũng vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo Dân tình hàng xóm thương tình thì cũng sang động viên bà Son vào Hoa Cố gắng lấy lại tinh thần để nuôi nấng đứt con trai của Trung Những ngày sau đó dần dần thì tâm lý của bà Son cũng dần quay trở lại Chỉ có riêng Hoa thì đôi khi trở nên thơ thần Rồi hay mơ những ác mộng giật mình ở giữa đêm 10 ngày sau khi nấm mộ của Trung vẫn còn nguyên màu đất mới Những đám cỏ được trồng lên trên mộ Chưa kịp xanh trở lại Thì một chuyện bất hạnh lại xảy đến với gia đình của bà Son Sáng hôm ấy Bà Son đi sang nhà một người thân Có chút việc Ở nhà còn lại hai mẹ con của Hoa Đang lối hối với nhau ở trong bếp Bà Son đi rồi Hoa vội cầm chiếc cuốc ra ngoài Vườn cúc mấy củ khoai lang Đứa con trai của Hoa vẫn đang vui vẻ Chơi đùa ở sân Thì bất chợt nó nhìn thấy ở bên ngoài ngõ Có một người phụ nữ rất trên tay Một đứa nhỏ cũng chẳng tuổi của nó Đang đưa cánh tay vẫy nó bước ra ngoài cầm Nó đưa mắt nhòm ngó một lượt Thế hoa không để ý Mà vẫn đang mải mê quốc từng luống khoai Ở ngoài vườn Nó liền bỏ lại mấy đồ chơi ở trên sân Rồi vượt chạy ra ngoài cầm Theo bóng dáng của hai mẹ con đang đứng chờ ở ngoài ngõ Rồi đó cứ như vậy Bước đi về hướng bà sông vắng lặng Hoa quốc xong lúng khoai Và cho vào trong chiếc rổ Rồi cắp lên nách bước vào trong sân Và tới nơi hoa không thấy con trai của mình đâu Nghĩ nó vào trong bếp Hay lại chạy vào nhà chào lên giường chơi như mọi khi Hoa liền cất tiếng gọi Thú ơi sao con không ở ngoài này chơi mà lại trong nhà Lại mang đồ chơi bẩn lên giường là mẹ đánh đòn đó nghe Hoa nói xong vẫn chẳng thấy tiếng của con trai đắt lại Hoa vừa đi trong bếp vừa cất tiếng gọi con Vẫn chẳng thấy tiếng thư hay là chút động tính nào cả Mà gánh cửa bếp ở bên trong không hề có ai Tim của Hoa lúc này tại sao lại bỗng chốc trở nên đập mạnh Hoa vội bỏ rổ khoai lang xuống, chân tay vẫn còn dính để buồn đất, chạy ngay vào trong buồng. Cánh cửa buồng bật mở ra, một luồng gió lạnh từ bên trong thổi qua mặt, làm cho hoa khẽ rụng bệnh. Vẫn không thấy bóng dáng của đứa con trai đâu, hoa chạy vội ra bên ngoài tìm khắp xung quanh, nhưng vẫn chẳng có. Lo lắng và sợ hãi lúc này đã ập đến trong tâm trí của hoa. Bỗng hoa đưa mắt ra cánh cầm thì kính cầm vẫn khép, nhưng lại được hé ra một chút. Đủ để cho thân thể của một đứa con trai của cô có thể lọt qua Khốt Hoàng hoa hù hoán rồi chạy đi khắp xóm để tìm con Hàng xóm thấy vậy thì cũng đổ xô đi tìm kiếm Nhưng kết quả cũng chẳng thấy đứa trẻ đâu Trong lúc hoa đã cảm thấy tuyệt vọng Thì chợt một ý nghĩ lé lên trong đầu của hoa chẳng nói chẳng rằng hoa đứng dậy chạy nhanh về bờ sông cuối xóm Đến nơi thì hoa như chết lặng Hai mắt của hoa trợn lên miệng lắp bắp không thành lời Bởi vì bên cạnh gốc cây lim khi xưa Mà mẹ con cô xoa dùng để cột ghe Một đôi dép trẻ con đã được để ngay ngắn ở trên bà Đôi dép đó chính là của con trai Hoa Hoa như cảm nhận được điều gì đã xảy đến với đứa con trai của mình Hoa gục xuống ôm đít đôi dép Rồi gạo lên trong tuyệt vọng Trời đảo phía xa nơi giữa dòng sông đang chảy xiết Bóng của hai người mờ ảo hiện lên Một rắn người con gái quen thuộc Và một đứa trẻ đứng đó để nhìn Hoa Trệt hoa gào thết điên loạn hoa lứt lớn. Là đó là đó. Mẹ con nhà đó. Mẹ con nhà đó giết con thôi. Hai đôi vai của hoa cứ thế vậy run lên bẩn bật. gào thết làm nhảm những câu. Làm cho người ở đó không hiểu được hoa đang nói gì. Một vài phút sau thì miệng của hoa sồi bột mép rồi ngất điểm. Bà Son về đến nhà nghe tin thì run dậy bước lại phía bờ sông. Hai chân của bà bước đi dường như đất không còn vững. Ở bên dưới mấy người thi nhau lặn xuống để tìm kiếm. Một lúc sau thì xác của đứa nhỏ cũng được tìm thấy Thi thể của nó lúc này cứng đỏ Khuôn mặt tím tái Nhưng mà điều làm cho người ta kinh sợ hơn Là trên gương mặt của đứa nhỏ Dường như vẫn là một nụ cười Hai cái chết thương tâm của Trung và đứa con trai nhỏ Khiến cho cả xóm phải bảng hoàng và đau đớn Mấy người đồn tay của nhau rằng Do Trung bị chết vào ngày giờ xấu Nhà bà Son bị trùng tang Nếu không giải trùng thì không biết còn chuyện gì sẽ xảy đến Rồi có người ác miệng thì lại đồn thổi hoa màng tướng sát phu Cho nên nhà bà Son mới lâm vào cảnh tăng tóc như bây giờ Tròn 49 ngày sau cái chết của chung Không gian trong nhà của bà Son lúc này Một không khí tăng tóc bao trùm Ở giữa nhà là bàn thờ của chung và đứa con trai Khói hương vẫn còn đang nghỉ ngút Bà Son ngồi thẫn thờ gương mặt đau khổ Đốt từng tờ tiền vàng Bên cạnh di ảnh của con và đứa cháu nội Từng giọt nước mắt dường như đã khô đặc lại Cố chạy ra những giọt đứt mắt cuối cùng Để lăn trên đưa gõ má nhăn nheo của bà Hoa thì dường như không còn đủ tỉnh táo Cứ le hết lên khi cười khi khóc Rồi cứ lầm bầm lặp đi lặp lại câu nói Con Soan Mẹ con nó Mẹ con nó về đấy Xe lạng thế vậy cũng muốn tới để động viên Nhưng chỉ cần tiến lại gần Hoa đã vừa lấy ngay con dao để sẵn trong người Rồi chỉ thằng vừa người đối diện rồi nói Mày Mày giết chồng con tao Mày lại giết cả tao nữa. Đừng hòng. Mày lại đây. Mày lại đây tao giết. Bà Son những ngày vừa qua nghe hoa làm nhảm đủ điều. Thì dường như bà cũng nhận ra điều gì đó. Bà chờ lúc hoa bình thường nhất. Bà đau đớn nhìn hoa Duy thiểu thảo nói. Vợ chồng chúc mày làm điều gì mà bây giờ dẫn đông nỗi này hạ con? Câu hỏi ấy làm cho hoa bỗng chốc tỉnh táo. Nhưng đến sau đó hoa run dày chạy lại chỗ của bà Son. Nép sắt vào người của bà lắp bắp nói. Con... Con dọn nào muốn giết con, mẹ con nó Bà son đau đớn nhìn con dâu miệng run dậy thút lên Ô ăn nghiệt, ô anh nghiệt các con ơi khổ thân cháu tôi Đêm hôm đó do bỗng nhiên thổi lớn trời không mưa Những tiếng xét cứ vang lên trên bầu trời Chỉ tiếng ngát ru đó lại vang lên Khiến cho cả con xóm nhỏ trở nên lạnh lẽo Không khí rùng rỡn bao trộm Bà son lúc này đang ngủ từ bao giờ Bà không hề biết rằng hôm nay trong tiếng hát du đó Hoa không còn sợ hãi nữa Mà từ từ bước ra bên ngoài Nhẹ nhàng mở cánh cửa tiến ra bờ sông Thì gốc cây liềm hoa nhìn thấy bên dưới Là hình ảnh của chung Và con trai của mình Đôi mắt buồn bã đưa tay lên vẫy hoa Hoa mỉm cười rồi xeo mình xuống sắm nước kề đến đây thì ngoài các thở dài đi đôi mắt buồn buồn nhìn xuống quang, quăng lên hỏi: "Vậy thi xác của mẹ con cô Soan sau này có tìm thấy không ạ?" Có còn nào? Không chỉ sau cái chết của thằng chung một thời gian ngắn thì cái bãi đất chỗ khúc sông đó bị xặt là, mấy người đánh cá phát hiện ra hai bộ xương người một lớn một nhỏ. Đoán đó là xác của mẹ con cô Xuân người ta hãm hại rồi chôn xuống, cho nên là mọi người đưa lên mà cho vào hai chiếc tiểu sảnh chôn ngay bên cạnh gốc lim xưa. Khi mà hai mẹ con cô ấy từng cột ghe ở đó Nghe xong câu chuyện cổ hoài Vẫn giọng có gì đó buồn buồn Nói xong câu đó Ngoài vẫn giọng có gì đó buồn buồn nói với Quang Thôi khuya rồi đi ngồi đi con Quang ngoan ngoãn kéo tấm chăn phủ lên người Bên ngoài mưa đá tạnh hẳn Quang thẩm nghĩ ở trong lòng Con người ta kiếp người ngắn ngồi Sao chỉ có vì một lợi ích của bản thân Mà không tiếc giết người vô tội Để rồi luật nhân quả sẽ chẳng để bỏ sót một ai Để rồi người đau khổ nhất Chính là những người thân còn ở lại Nghĩ tới hình ảnh của bà Son Ngồi một mình trước cửa sáng nay Quang khét thở dài suy dần dần chìm và sức ngộ